Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bác sĩ cũng không thể nào lý giải được Tại sao dàn nhân nhân đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy Bà Giàn khóc ngất đã mấy lần Đầu ông Giàn cũng đã bài trắng đi mấy phần Cũng may Mà còn thằng nhỏ mặc mặc cần chăm sóc Mấy người họ cũng coi như gắng gượng Giữ vững tinh thần Nhạo thầm giàu có như vậy Chắc chắn sẽ tìm được bác sĩ tốt nhất Khiến dàn nhân nhân tỉnh lại Thầm thê thừa Đưa dàn nhân nhân quay trở về Cô mọi thứ vẫn ổn, vẫn còn dấu hiệu sự sống Bác sĩ cũng đã kiểm tra Tất cả những gì có thể Cơ bản là không có gì bất thường Nhưng không biết tại sao Cô vẫn giống như đang ngủ vậy Mấy ngày liền không tỉnh lại Có vài vị giáo sư cũng đến kiểm tra Nhưng cũng đều không phát hiện ra vấn đề gì Đến cả thầm giành thắng Vốn trên 30 tiếng dị đoan Bây giờ cũng phải đi liên hệ với mấy người bạn thân Xem có thể nhờ được cao nhân nào đến xem giúp không Nhiều chuyện Mà khoa học vẫn chưa lấy giải được Nói không chừng nhìn từ góc độ mà không ai ngờ tới Ngược lại Lại có thể giải thích được thì sao Thầm tay thừa ôm hết công việc về nhà Kiên quyết không bước ra khỏi cửa Chỉ ở cạnh trong trường nhân nhân Đến cầm cụ thầm Cũng không có ý kiến gì về chuyện này Tiểu mặc mà không biết gì cả Có thể là trong lúc già nhân nhân mang thai Sắp xếp công việc và nghỉ ngơi Vô cùng có dở dắt Thế nên thằng bé buổi tối cũng không quá quấy Ngoài việc Cứ cách ba bốn tiếng lại tỉnh giấc để uống sữa Thời gian còn lại đều ngoan ngoãn nằm ngủ. Ông Giàn dứt khoát trên nhà trường cho nghỉ phép không lương. Lúc này đây còn gì quan trọng hơn con gái của ông được. Ông và bà Giàn động viên lẫn nhau, công thêm việc còn có cháu ngoại. Thế nên cũng gắng gượng chống đỡ được. Buổi tối, bà Giàn đã nấu đồ ăn đêm, bưng vào trong phòng ngủ nhẹ nhàng nói với thầm Tây Thừa. Tây Thừa à, tối nay con cũng không ăn được bao nhiêu. Cô ăn bát mì đi, mẹ vừa nấu đấy. Thẩm Đề Thừa đang ngồi bên giường xem tài liệu và giấy tờ, nghe vậy liền đứng dậy, cười nói với bà giàn: Mẹ yên tâm, đời lá nước đói còn sẽ ăn. Bà giàn nhìn về phía con gái đang nằm, thấy cây cay nơi đồng mũi. Mẹ nghe nói công ty con còn nhiều việc, ở nhà cũng đã có gì, có bố em, mẹ con ban ngày cũng tới, con cứ để đó đi làm đi, để mẹ ở đây coi chừng nhân nhân cho. Thẩm Đề Thừa lắc đầu nói. Bạn còn có liên hệ được với một bác sĩ bên Mỹ Hai ngày nữa Ông ấy sẽ đích thân từ đây khám Thế này Được rồi Bà Giàn vừa thở dài vừa đi về phòng Thấy ông chồng đang tra tài liệu Không kìm được mà than thở Trước đây tôi luôn có cảm giác Là thay thở đối với nhân nhân quá lãnh đạm Bây giờ tôi mới hiểu ra Thằng nhỏ này cũng rất có tình cảm với nhân nhân Tôi thấy Thời gian này nó cũng đã gửi đi không ít rồi Ông Giàn khẽ vớt sống mũi, cười khẩy Nếu như không phải vì nó Con gái của chúng ta sẽ không đến nỗi bất tỉnh nhân sự như bây giờ Cũng đâu thể nói như thế được Ai có thể ngờ được Là lại xảy ra chuyện như thế này chứ Dù sao tôi vẫn tin Nhân nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi Xem trường cũng chỉ vì quá mệt Phải tí dưỡng một thời gian Mấy ngày nay Bà Thầm và bà Điều đồng hành cùng nhau lên chùa cầu thần máy Phật Cho dù là dùng cách gì đi chăng nữa hai người họ đều muốn thư một lần xem Trong phòng ngủ Sau khi thầm tay thừa cố gắng Ăn mấy miếng mì rồi vừa bát đi tắm Cũng giống như trước đây Nằm một giường với giàn nhân nhân Bây giờ sắp đến tháng 5 rồi Thời tiết đã dần chuyển sang nóng Không cần phải đắp chân quá dày Anh biết trên bàn trang điểm của cô Có rất nhiều chai lọ Buổi tối có những lúc thoàn liền mấy lớp Lúc mới đầu anh cũng không hiểu cho lắm Bây giờ cũng biết cái nào là nước hoa hồng Cái nào là kem mắt rồi Thầm tay thừa cẩn thận Thoa một lớp kem dưỡng cho cô. Không biết có phải do ảo giác hay không mà anh cảm thấy giản nhân nhân bây giờ dường như còn xinh đẹp hơn so với hồi anh mới biết cô. Giấm mặt cô nhuộn hồng. Cô ngủ vô cùng say giấc. Anh lại thoa thêm một ít kem dưỡng lên mũi cô. Trông cô thật đáng yêu. Trông em bây giờ như người đẹp ngủ trong rừng vậy. Sau khi thần tay thừa thoa cho cô đến món dưỡng ra cuối cùng thì giúp động nói Trước giờ anh chưa từng nghĩ là sẽ có ngày Làm những việc này cho người khác Lại càng không nghĩ tới Có một ngày sẽ nói chuyện với một người đang ngủ Việc vô nghĩa như thế này Trước này anh Căn Bản sẽ không làm Dù gì cô cũng đâu có nghe được Anh biết Là em nhất định sẽ tỉnh lại Em sẽ không nỡ bỏ mặc mặc mặc Bà nội có quen với một thầy bói Nghe nói là rất lợi hại Người đó nói em Đã vượt qua một kiếp nạn lớn Sẽ sống lâu trăm tuổi Anh cũng cảm thấy là như vậy nhân nhân da của mạng mạng rất trắng nó rất giống em anh đã nhìn thấy bức ảnh em được chọn thắng rồi mặc mạng giống... rộng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net